Cực phẩm gia đình tập thứ 241 Phía bên kia mấy tên đột quyết đếm chiếc mã xong Từng đám lần lượt trở về bên đóng lửa Lấy thịt ở trong nồi ngoạm từng miếng lớn Có tên còn lôi túi rượu ra Hai rượu nồng nặc tràn khắp cả doanh trại Mấy trăm nhân mã cứ vô tư ăn uống hoàm hoàm, cao tù nhìn thấy thì mừng rỡ, vội đưa tay ra dấu với Lâm Vãng Vinh. Người độc quyết nóc rượu tới nửa canh giờ mới dần dần tản đi. Lâm Vãng Vinh đợi tin tức tới mất kiên nhẫn, xong còn chưa thấy động tĩnh gì. Thuốc tốt như thế chẳng lẽ là hết hạn sử dụng rồi, biết thế ta thử công hiệu của nó trước. Đang đợi tới sốt cả ruột, một người độc quyết từ trong chiếc liều gần bên hồ chạy ào ra, Trâu mép vẫn lên khuôn mặt đỏ bừng, kêu gào ẩm mỉ, dùng sức cào cấu lên ngực, ngay cả cao tù cũng giật bắn người. Hồ nhân kia nhìn thấy cao tù cũng mặc kệ hắn là đực hai cái nhào tới ngay, đè cao tù lên mặt đất, lấy mặt xoa loạn cả lên. Hồ nhân này sức mạnh rất lớn, cao tù mặt đã trắng bệnh, đá dăng hắn ra, kêu ô mấy tiếng rồi chỉ về phía hồ. Nước, nước, ở kia có... Người đột quyết kia đầu óc đã u mê, sớm đã chẳng còn nhận ra nổi tiếng hoa hai tiếng hồ, nhìn thấy hồ nước rộng lớn trước mặt liền ào một tiếng nhào xuống. Cao tù còn chưa kịp thở ra đã thấy trong chiếc liều đằng sau liên tiếp nhào ra mấy chục hồ nhân, tên nào tên nấy mặt đỏ rực như điên như cuồng thấy người là vớ lấy. <cười> Mẹ ơi! Quá ra một đám người ăn xuân dược có hậu quả thế này, lão cao sợ, hai tay chân nhũng ra vội lao ùm xuống nước. Nước có thể hạ hỏa, mấy hồ nhân còn chút tỉnh táo thấy động tác của cao tù tức thì tỉnh ra cuốn cuộc theo hắn nhảy vào hồ nước. Hồ nhân ở đằng sau thấy sao học vậy, nhất thời mấy trăm người liên tiếp ùm um ùm um nhảy loạn vào trong hồ. Ai dùng thư thuốc này đúng là quá bất nhân Lâm Vãng Vinh lắc đầu, 800 dũng sĩ như giao lông đem đám lính độc quyết đè xuống dưới nước. Dữ nào quá đại quỷ lai dù! Trong tốp liều ở chính giữa chợ có một người đột quyết to khỏe lao ra, mã đao trong tay vùng lên lớn tiếng kêu gào. Hồ Bất Quy phiên dịch. À, tên này giống là đầu lĩnh, hắn nói kỵ binh đại hoa tập kích. Lâm Vãng Vinh cười ha hả, thành lệnh từ dưới nước lao lên, song lên tên đầu tiên kêu lớn. Lão tử không phải là kỵ binh, lão tử là lính trần, các huynh đệ, cho người đột quyết thấy sức mạnh mẽ của chúng ta, song lên. Chiếc! Yeah. Mấy trăm quân sĩ nấp rằng sau hắn ào ào nhảy lên mặt nước, thân trên đẩy trần vươn cao kiếm đao, tinh thần ai ai cũng phấn chấn, giết vào doanh trại địch như một trận gió. Hai quân vừa thấy mặt nhau, tiếng đao kiếm leng keng chạm nhau vang lên bên tai không ngớt. Cao Tù và Lý Vũ Lăng lên đầu tiên, hai người vung đao chém xuống, xoạt xoạt chém liền mấy tên đầu quyết, máu tươi tung tóe, sát khí đằng đằng. Hầu nhân trong doanh vốn chỉ có 5600 người, Trong đó còn có hơn nữa là ăn phải thuốc mê, thuốc nhuận tràng và xuân dược, thần trí nửa tỉnh nửa mê, sức chiến đấu chẳng được nổi ba thành, sao có thể là đối thủ của tướng sĩ Đại Hoa như hôn thần ác sát lao tới. Chỉ một đợt tấn công đã làm cho đội hình chiến đấu được tổ chức vội vã của chúng tán loạn, mấy trăm người độc quyết, đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi nhộm đỏ cả hồ nước. Người độc quyết yếu ớt nhận đòn như thế, tướng sĩ Đại Hoa chưa từng thấy. Dường như bao nhiêu lửa giận đều phát tiếc ở thời khắc này, mấy trăm dũng sĩ mặt hưng phấn đỏ bừng gầm lên dũng mảnh lao tới như sắm sét đau chém thương đâm, trong nháy mắt đã tới gần liều trung tâm của người độc quyết. Tên đầu lĩnh hồ nhân kia đứng trước liều gầm rống lý la lý lô như điên, mã đau trong tay múa lên những vần trắng xóa, dẫn năm sáu chục tên thủ hạ xót lại liều chết kháng cự Khoa lập hộ tăng đổ giác! Chẳng biết tên Hồ Nhân dẫn đầu kia nói cái gì, trong liệu ở đối diện chợt lao ra hai gã đột quyết, thân hình như hổ tóc trên đầu buông sỏa, múa mã đau như điên lùi về phía chuồng ngựa. Hồ bất quy vội kêu lên, Ê, bọn chúng muốn chạy, các huynh đệ, giết, đừng để một tên nào chạy thoát. Mấy trăm tướng sĩ dũng khí bạc phát, tụ họp thành một dòng lũ mãnh liệt lao tới mấy chục tên còn lại chém giết. Hồ bất quy gầm lên như hổ, vùng đào chém văng đầu gã hầu nhân bên cạnh rồi trảo bước tiến tới chuồng ngựa để truy cản. Hai tên hồ nhân có thân hình to khỏe lùi vào chuồng, xoay người nhảy lên mình ngựa trồi hối hả giật cương, trứng mã hí dài muốn tung vó lao đi. Trong tiếng gió trích hai mũi tên như sao băng bay thẳng tới yết hầu của hai gã hồ nhân ở trên ngựa. Tiếng kêu dài thảm thiết vang lên, hai mũi tên cắm vào cuốn hỏng của hai tên đậu quyết. Cả hai mắt trợn lên rồi ngã phịch xuống ngựa, nơi cổ máu cũng chưa kịp trào ra. bắn tên giỏi lắm." Lâm Vãn Vân cười dài, "Xong lên, giết chết bọn Đậu Quuyết." 8000 tướng sĩ ở vòng ngoài gào rú như chó sói ầm ầm tràn vào như một trận hồng thủy, tròn quanh những tên Đậu Quuyết còn lại, vô số thanh đao sáng loáng chém lên người bọn chúng. Sự hung hãn của người Đậu Quuyết quả nhiên danh bất hư truyền thấy không còn hy vọng sống nữa, hơn 50 tên ở liệu trung tâm đột nhiên đều gầm lên, giống như hoang gọi bạn tình, hai mắt đỏ trực xông ra ngoài. "Dại ngàn vạn đồng bào đá chết của ta, các quân đệ, giết!" Lý Vũ Lăng kêu lên một tiếng mắt trợn tròn, sắc mặt tím lại, mấy trăm tướng sĩ thành hình tròn vô số tiếng trường thương đâm tới xoạt xoạt. Trong tiếng kêu thảm chiến trường đột nhiên lặng như tờ, thời gian như ngừng trôi thân thể của hơn 50 gã hồ nhân bị mấy ngàn trường thương xuyên qua đâm thành tổ ông bọn chúng vùng vậy mắc mở lớn khóe miệng chảy máu tươi đồng rồng mặc cho trường thương đâm xuyên qua người vẫn liều mạng nhau lên len ke tiếng đau rung lên mấy cái rồi theo nhau rơi xuống đất đám tướng sĩ nghiếng chặt răăng thở phì phò bọn họ đem toàn bộ sức lực tập trung vào trường thương trong mắt không có chút thương xót nào. Vô số khuôn mặt người thân chiến hữu huynh đệ đã chết từ từ hiện ra trước mắt, bùng lên sát khí trong lòng tất cả mọi người. Lý Vũ Lăng mặt hiện lên hung quang nhổ một ngậm máu rồi nhanh chóng rút trường thương lại. Một thi thể độc quyết đổ gục trước mắt y, máu tung bốn phía. Cha ơi! Lý Vũ Lăng chật gào lên một tiếng kinh thiên. Trường thương trong tay rơi xuống đất quỳ gục xuống khóc rống lên. Con đã báo thù cho cha rồi, cha! Cha! Cha có nhìn thấy không? Tiếng khóc của y làm vành mắt tất cả đều đỏ lên. Cảnh này đã miêu tả tình cảnh ly tán của vô số con dân đại hoa ở biên quan. Ê! Lý tiểu tử! Đứng lên đi! Lâm Văn Vinh thở dài đỡ y lên. Cha của đệ là anh hùng hảo hán của đại hoa ta. Dù số tướng sĩ kính ngưỡng yêu quý ông, đệ phải uống thẳng ngồi lên. Lý Vũ Lăng gật đầu, lặng lặng lao nước mắt đứng lên. Mặt trở nên cứng cỏi. Cao Tù ôm vai hắn nhỏ giọng an ủi. Bẩm cáo tướng quân, trận chiến này tiêu diệt được 560 kỵ binh Đẩu quyết, bắt sống 20 người, bắt được 9766 con chiến mã, quân ta chết trận 18 quân đệ, bị thương 30 người. Hồ Bất Quy sau khi dẫn người dọn dẹp chiến trường tới bên Lâm Vãn Vân nhỏ giọng bẩm báo, Thế này xem như là một lần đại thắng rồi, không chỉ bắt được vô số chiến mã, quan trọng hơn là đám kỵ binh đơn độc đã có chỗ đứng chân cách đồng lũy 3.000 hào đặc của Hồ Nhân chỉ trong gan tất nữa thôi. Trong mắt Lâm vẫn binh lué tinh quang. hầu đại ca, quên xác định hành tông của chúng ta không tiết lộ chứ? Hồ Bất Quy Nghiêm mặt nói. Người hậu tống chiến mã của độc quyết tổng cộng có 560 người, tất cả đã ở đây không kẻ nào chạy thoát. Cho dù hồ nhân có con mắt thông thiên cũng không thể luận được thiết kỷ của đại hoa ta có thể vọng qua sự phong tỏ của chúng, thâm nhập sâu vào trong đại thảo nguyên. Lâm Vãng Vinh hài lòng gật đầu, ánh mắt khẽ lướt qua bốn phía. Trong bóng đêm thăm trầm, vết máu trên mặt đất đã biến thành mực đen. Trong các căn liều lắc lư, mấy trăm tướng sĩ đang chung thi thể người đột quyết. Trạng đông ngày mai, hầu nước trong xanh sẽ khôi phục sự thanh bình. Không ai có thể nghĩ tới mấy canh giờ trước nơi này đã trải qua một trận huyết chiến còn ở ba ngạn hạo đặt ngoài 70 dặm kia sẽ xảy ra điều gì đây Lâm V vẫn lắc đầu thở dài hồ bất quy đột nhiên nhớ tới việc gì đó cười nói ha còn có một việc nữa mà xý quên mất gã đầu lĩnh hầu nhân bị chúng ta bắt sống tướng quân ngài có muốn đi xem không oh, chính là tên đầu lĩnh dẫn đầu người độc quyết à Lâm V vẫn tức thì hưng thú Đi xem nào đi xem nào tiếng thể luyện tập thêm tiếng độ quyết mà ta mới học hồ bất quy ngạc nhiên không thôi Lâm tướng quân ngài bận trăm công học được tiếng độ quyết từ khi nào nhưng thấy tướng quân rất hưng chí hắn tự nhiên sẽ không hỏi thêm còn chưa tới gần căn liều giam giữ tên đầu lĩnh thì đã nghe bên trong truyền tra những tiếng lý La L tiếng gầm như sấm Lâm Vãn Vinh hỏi hầu đại ca hắn đang nói gì vậy huynh phiên dịch đi hồ bất quy cười bối rối À, cái này không dễ nghe lắm hay là không phiên dịch nữa <cười> Tụng ta không hiểu sao Lâm Văn Vinh mặt sầm lại bước vào trong liều Đá mạnh một cái lên mong người độc quyết kia quát hắn Tiếng độc quyết lão tử cũng biết nói Trung tạp mà nhị ni thảo thủ Té ra là câu này hồ bớ quy nhịn không nổi cười Tên độc quyết bị bắt này Mũi ưng mắt hổm Tuy bị dây thần trói chặt tay chân Nhưng dáng vẻ vẫn hung hãng Lâm Vãn Vinh vừa tới chẳng thèm lý lẽ gì đã đá hắn lăn xuống đất. Gã độc quyết lấy hết sức chống người thẳng lên, kêu gào ầm ý. Người, biết ta! Lâm Vãn Vinh cười hát hát dùng cái thứ tiếng độc quyết tự nghĩ ra. Trong tay không biết lâu đâu ra một thanh trụy thủ sắc bén. Trước tiên dùng thanh trụy thủ sát vài cái lên mũi gã đầu lĩnh. Sau đó từ từ vòng qua trước mắt hắn. Tiếng đao soạn soạt khiến hồ bất quy nhìn thấy cũng hoa cả mắt. Một nam nhân đại hoa cởi trần, toàn thân nhớ máu như hung thần ác sát đứng ở trước mặt, gã đầu lĩnh trước tiên là ẩn ra, tiếp đó, phẫn nộ gầm lên. Mẹ nó, ngay cả tiếng ngồi cũng chả biết nói. Lầm vãng vinh cười hát hát, trị thủ trong tay đâm sâu vào trong miệng hắn, gã đầu lĩnh lao hoảng lên, bội vàng há to miệng, mặt đầy giận dữ, không dám nói gì. Nhìn đi, ta đã nói trước rồi, đấu xử với người đột quyết phải dựa vào đao. Lâm Vẫn Vinh dương dương đắc ý trụy thủ trong tay lại chọc vào trong bao Hầu đại ca quên tới phiên dịch hỏi xem hắn là tên gì có chức vụ gì trong người độc quyết dịch câu đó tra tên độc quyết xì xà xì xò một trận thần sắc cực kỳ kiêu ngạo hồ bất quy nói Hắn nói hắn tình thịnh đang là dũng sĩ thủ hạ của hổ dương đồ tác ta tá. Tên của người độc quyết thật kỳ quái lúc thì toa cáp lúc thì xanh đảng Lâm Vẫn Vinh cười nói Hỏi, hỏi đảng huynh xem, nơi này cách ba ngạn hậu đạt bao xa? Sau khi hồ bất quy phiên dịch ra, thịnh đang tự hồ ý thức được điều gì đó sắc mặt hắn đại biến gầm lên phẫn nộ. Hồ bất quy dịch. À, hắn nói ngồi đại qua chúng ta chỉ biết đánh lén đầm sau lưng người. Thật sự ti bỉ vô sỉ. Ai nói chúng ta chỉ biết đánh lén sau lưng? Lâm Văn Vinh cười lạnh dơ chân đạp lên mặt thịnh đang. Nhìn rõ chưa, lão tử còn biết đánh lén trước mặt. Thành đang bị hắn đạp lên mặt, chân tay bị trói trung lên, gầm gừ liên tục, Hồ Bất Quy nói. Hắn nói với dành nghĩa của dũng sĩ Thảo Nguyên, hắn muốn quyết chiến dư tương quần. <cười> quyết đấu, hay lắm. Lâm Vãn Vinh cười hô hố. <cười> hồ đại ca, trói chân tay hắn lại, pháy thêm 1.000 ngàn quân đệ, để, để hắn ra ngoài quyết đấu. Hồ Bất Quy dịch thẳng lời đó ra, Thành đang đỏ mặt phẫn nộ, kêu loạn cả lên. Hồ Bất Quy không tiện phiên dịch, Lâm Vãn Vinh nói. Tuổng lão tử không hiểu à, lão tử cũng biết tiếng Đột quyết, trung tập mã một ni thảo thủ. Câu Đột quyết này của Lâm Huynh đệ càng ngày càng thành thục rồi, Hồ Bất Quy cười phá lên. <cười> Dũng sĩ Đột quyết mạnh mỹ quá nhỉ, Lâm Văn Vinh cười lớn. <cười> đại ca huynh nói cho hắn, gần đây ta sai mấy văn tự Đột quyết thích nhất là viết thư cho tiểu tình nhân Đột quyết của ta, nhưng hiện giờ tình thấy không ổn, phong thư kia trước có thể không may đã rơi vào tay Đột Tác Tá được nhưng ta cũng không giết vì phức tạp lắm, chỉ là tình cờ khen ngợi một vị dũng sĩ nào đó thủ hạ hổ dương với tiểu Mỹ nhân, hắn giới đại qua ta lại rất tốt, lại thằng không vết quỷ không hay vẫn trị bên đại qua giao thảo nguyên, làm người ta cảm động hơn nữa là hắn còn đem hơn 500 quân đệ cứu mình làm lễ ra mắt trước ta. Lại hổ nghĩ tặng cho ta một dạng thất chiến mã, hắn đúng là bằng hổ tốt nhất của đại qua ta, nhân dân đại qua suốt đời đều nhớ kỹ ân tình của hắn. À, ta tìm lúc nào rảnh đổi đưa tơ lỗ vào, đầy liều của hắn là được rồi, hay không biết là hổ dương các hạ sẽ phong thưởng cho dũng sĩ này thế nào đây? Hồ bất quy phiên dịch lại còn chưa nói xong, dũng sĩ thịnh đang đã biến sắc, dập đầu xuống đất gầm lên không ngừng. À, du cáo, người du cáo trắng trợn, người đại qua âm hiểm du sĩ, hèn hạ xảo trá. Lần này chẳng cần lão hồ phiên dịch, Lâm Vãn Vinh cũng có thể hiểu hắn nói cái gì. <cười> Sao lại là du cáo chứ? Lâm Vãn Vinh cười vỗ vai thịnh đan. <cười> <cười> Yên tâm đi, ta biết người độc quyết, các ngươi là dân tộc rất tự tôn, thà chết chứ không muốn làm hồ gian cho dạng người thoá mã. Một khi tộc nhân của người biết người già đại quá qua lại, mặc kể là thật hay giả, bọn họ nhất định chửi rủa ngươi Tới lúc đó thành danh của người, của tông tộc ngươi sẽ bị quỷ hoàn toàn, cho nên khi viết thơ cho tiểu trình nhân ta sẽ không nhắc tới tên người. Như vậy hữu dương các hạ sẽ không biết lỡ huynh là nội ứng do chúng ta phải tới nằm dùng ở dương đình. Ôi chào xinh đẳng huynh ơi, ta thật sự suy nghĩ cho huynh đó, huynh không cần nhìn ta cảm kích như thế. Phải biết ta là người được xưng là thiện lương nhất đại hoa chẳng phải là hư danh đâu. Dũng sĩ đột quyết phẫn nộ gầm lên như xói tru, cổ họng như muốn phun ra máu, hai mắt đỏ rực nhìn chầm chầm Lâm Vãn Vinh, hẳn không thể xé thịt uống máu hắn. Lâm Vãn Vinh nhìn ra ngoài, ngáp dài lẫm bẩm. Ây, trời chẳng còn sống nữa, phải dài giết thư thôi, bằng không cục cưng của ta sẽ lo lắng. Xin đảng huynh huynh cứ yên tâm đi, ta sẽ không giết tên huynh đâu, sẽ chẳng ai biết việc huynh làm cả. Hắn bước ra ngoài, thịnh đang giống như một con hùng sư phẫn nổ, tóc tay dựng đứng lên, hai mắt đỏ như phun ra máu. Hắn gầm gào hồi lâu rồi, cuối cùng cũng yếu ớt gục đầu xuống. Ây, Lâm huynh đệ, thịnh đang khai rồi, hắn khai rồi. Hồ bất quy lao ra ngoài liệu, hưng phấn kêu lên. Có thế mà đã khai rồi. Lâm Văn Vinh lắc đầu nhìn tờ giấy vừa vẽ xong hai người một trên một dưới, mặt đầy thất vọng. Ta khó lắm mới hạ quyết tâm dẽ một bức tranh liên quan giáo dục sinh lý. Sao hắn đã khai sớm thế? Thật chẳng có cấu khí. Theo lời thịnh đang nói thì ba ngạn hậu đặt cách chúng ta chừng 70 dặm, khoái mã chỉ cần một canh giờ là có thể tới được. Ở tiền phương, tả dương ba đức lỗ của độc quyết cùng quốc sư Lộc Đông Tán đang ra sức đánh hẻm là Hạ Lan Sơn. Hôm qua còn tiến hành một đợt tấn công bảo táp vào khe núi. Hai bên đánh nhau một trận, quân ta dựa vào chỗ hiểm quan cường chống lại. Người độc quyết tổng thất rất lớn Nên bọn chúng đang điều động lượng lớn chiến mã và lương thảo bổ sung thông qua ba ngạn hậu đặc, không ngừng à dẫn chuyển ra tiền tuyến. Hồ Bớc Quy hưng phấn và kích động kể lại, sau năm ngày đây là lần đầu tiên kể từ khi có đám cô quân bọn họ rời khỏi đại quân có được tin tức của hẻm Hạ Lan Sơn. Từ việc người đột quyết không ngừng chuyển chiến mã và lương thực thì có thể thấy trận chiến này hầu nhân chẳng lấy được ít lợi nào. Ừ, tiểu thư đang dùng hành động thực tế giữ vững lời hứa của nàng. Được, cuối cùng cũng có tin tức của Hạ Lan Sơn. Lâm Vãng Vinh khẽ thở dài. Hay, nếu hồ nhân tổng thức lớn thì bên ta cũng tổng thất không thể nhỏ được. Áp lực phía từ quân sư thật không có nhẹ. Hồ Bất Quy gật đầu tán đồng. À đúng là như thế, may mà chúng ta đã tiếp cận được 3 ngạn hạo đặc, lúc nào cũng có thể ra tay. Lâm Vãng Vinh ôm một tiếng. Hồ đại ca, tên Thịnh đang đố khai hiện tại có bao nhiêu hồ nhân đóng ở 3.000 hậu đặc không? Điều này đương nhiên là phải khai rồi. Hồ bất quy đáp. Vì tấn công hẻm Hạ Lan Sơn, người đột quyết tập trung 30 vạn kỷ binh tinh nhuệ có thể nói đã dốc trọn ổ, trắng đinh ở các bộ tộc đã trút sạch, chỉ còn hơn 3.000 người đóng ở 3.000 hậu đặc. Thêm vào các toán hầu nhân dẫn lương thảo chiến mã tới đó, tổng số không quá 5.000. Ở trên thảo nguyên dùng 8.000 quân đối trận với 5.000 lan kỵ của độc quyết. Dù có ưu thế về người nhưng hồ nhân có sức chiến đấu rất cường hãn nên không hề dễ chơi chút nào. Chắc mai đây lại là độc kích quyền chủ động nằm trong tay mình. Vậy thủ lãnh ba ngạn hậu đặc là ai? Lâm Văn Vinh hỏi tiếp. Là một viên hậu tướng khác của ba đức lỗ, tên là Lộc Bố Lý. Người này mặt tướng đã gặp trên chiến trường 10 năm trước. Giỏi sử dụng lan nha bổng tướng mạo hùng hãng, sức mạnh vô cùng, có quy vọng lớn trong đám kỷ binh độc quyết. Tần trong một đêm chém liền mấy trăm tướng sĩ đại qua, sao được khả hãng của Hồ Nhân phong làm bách phu trảm. Là bố lý, bách phu trảm, Lâm Vãng Vinh cười hát hát hộ đại ca đã là người quen cũ của huynhị ta giao hắn cho huynh như kỹ nguyên tắc của ta đừng có nói chuyện quang minh chính đại gì với hồ nhân khi tranh giành mạng sống với nhau chẳng có tác dụng gì thủ đoạn càng độc ác càng hàng hạ bọn chúng cạn sợ đề nghị huynh chuẩn bị thêmo mấy thứ như vô bột ám khí khi gặp phải là bố lý cứ tung vô bột ném âm khí vào mắt hắn làm hắn tàn phải mới thôi làm thủ hạ của Lâm tướng quân người chính trực hơn cũng phải bị hắn làm hỏng Thủ đoạn của hắn âm hiểm ác độc, sấm nổ chớp giật vô cùng khác biệt với phong cách tác chiến của đại hoa, nhưng để đánh hầu nhân người đột quyết sợ là nhất thời khó tiếp nhận được sự thay đổi phong cách này. Hồ bất quy cười, ha hả gật đầu. Hả, <cười> <cười> mạc tướng hiểu rồi, lần này mạc tướng sẽ gọi lão cao tới, là bố lý có lợi hại hơn nữa cũng chẳng bị được với thủ đoạn của lão cao. Lâm Vãng Vinh cười nham nhở, lão cao này đầu có nhọt, chân mọc mũ, đúng là xấu cùng cực rồi. Có hắn tham gia thì hầu nhân chuyến này ăn đủ. Vậy cứ phóng tay mà làm. Lâm Vãng Vinh phất tay, nếu thủ đoạn các người kém làm mất mặt ta, ta sẽ không tha cho các ngươi Toàn lạnh Hồ Bất Quy hưng phấn đáp lời rồi xoay người đi ra ngoài liều, mới đi tới cửa đã quay lại hỏi. À còn có việc nữa, tướng quân, tên Thịnh Đăng này hỏi xong rồi thì à, xử lý hắn như thế nào đây? Thịnh Đăng, Thịnh Đăng là ai? Ta chưa từng gặp người này. Làm tướng quân gian tay ra mặt đầy vẻ vô tội. Hả, đúng đúng, chúng ta chưa từng gặp người này. Hồ Bất Quy mặt mày hấn hở, Mạc tướng hiểu rồi, Mạc tướng đi làm ngay đây. Còn việc nữa? Lâm Văn Vinh kéo Lão Hồ lại dặn dò bên tay hắn dài câu, lập tức Hồ Bất Quy hấn hở dơ ngón cái lên. À cao, đúng là cao, trí kế, dũng mưu của tướng quân bày ra đúng là hơn người, là cột chống trời, thước đo biển, được theo tướng quân chinh chiến là phúc phận của mạc tướng. Lão Hồ cũng chẳng qua nỗi khảo nghiệm một người vốn chính trực, tại sao sau khi theo ta cũng biến thành loại nịnh bợ như thế chứ? Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta... Lâm Vãn Vinh Thăng ngắn thở dài, quán tiếc vị trên thế giới này thiếu đi một người chính trực. Mấy ngày liền hành quân vội vã rất lâu rồi không được ngủ ngon. Đêm đó tuy ở bên hồ nhộm đầy máu tươi của hồ nhân nhưng mấy vạn tướng sĩ lại ngủ rất yên lòng. Ngay cả Lâm Vãng Vinh cũng gặp giấc mộng xuân từ lâu không có. Trên đại thảo nguyên bát ngát vô bờ, những mỹ nhân mỉm cười duyên dáng, khẽ cởi áo lụa, chân ngọc như mỡ đông, bầu ngực mềm trắng. So với ánh trăng còn chói hơn mắt, thanh tuyền tiên nhi lạc ngưng đại tiểu thư, ai nấy đều quyến trũ mê người, ánh mắt long lanh như muốn nhấn chìm người ta, trong lòng hắn sao xuyến bồi hồi, đang muốn thòa tay ra sờ mó, nhưng lại nghe thấy một trận cuộn phong thổi tới, trong tiếng bão cát thét gào, không biết từ đâu nhảy ra một con sư tử hung dữ, gầm một tiếng trùi há cái mòm như chậu máu hung dữ cắn các mỹ nhân. Ngay cả tiếu tiểu thư võ công cao cường cũng không tránh kịp sắp bắt mạng dưới miệng sư tử. <cười> Mẹ ơi! Lâm Vãng Vinh ngồi bật dậy bừng tỉnh từ trong giấc mộng mồ hôi lạnh đầy mặt toàn thân ướt sủng. Nhìn ra bầu trời đêm lúc này vừa mới canh ba. Hắn thở hổng hởn lau mồ hôi trên mặt nổi kinh hoàng còn chưa tan. Cơn ác mộng dọa hắn không ít. Dù hắn chẳng phải là người yếu tiêm nhưng cũng cảm thấy đây là dấu hiệu vô cùng không tốt nhớ tới tình hình trong mơ ngay cả nhân vật lợi hại như tiếu thanh tuyển cũng bị hạ dưới miệng sư tử con mảnh sư ở đâu ra mà lợi hại như thế lầm vẫn vinh tâm thần quảng hốt trong lúc đang ngây người thì có tiếng cửa liều vén lên một người đột quyết có bộ dạng hung thần ác sát xông vào như cơn gió <cười> hồ nhân tập kích dưới sự kinh hải hắn không kịp suy nghĩ nữa cho một cái trúc chiến đao ra bổ ngay về phía người đột quyết kia người hầu kia nhanh chân tránh ra kêu giọi lên, "Ấy, lắm huynh đệ là ta, lão Cao đây." Lâm Văn Vinh sững sốt cẩn thận quan sát, thấy người đột quất này râu vẫn cao sắc mặt vàng vọt, bộ dáng hung hãn nhưng đường nét lại rất quen thuộc, chẳng phải là lão Cao đó sao? "Ấy, ta ngất, Cao đại ca huynh chơi trò vũ hội quá trang à." Lâm Văn Vinh trà đau vào võ, phổ vỗ, vỗ ngực nhìn hình dáng của lão Cao vừa bực mình vừa buồn cười, Cao tù cười hì hì. Không phải ngươi xài hồ bất quy đi chọn nhân mã giả trang làm hồn nhân sao? Ngươi nhìn ta thấy nào, đủ tiêu chuẩn không? Con mẹ nó quá đủ đó chứ, dọa lão tử mất hồn. Lão cao thân thể cao lớn đội mũ dạ mang thêm y phục hồ nhân, xoa chút phấn vàng trên mặt lại thêm hai tròm trâu. Trừ con ngươi không có màu lam ra, đúng là một giống người độc quyết chưa được tiến hóa hết. Lâm Vãng Vinh đánh giá hắn từ trên xuống dưới gật đầu nói, À, cao đại ca bằng già sức mạnh của huynh lại thêm chút thủ đoạn nữa giống người độc quyết hơn cả hồ nhân để ủng hậu huynh vị trí đầu lãnh của hồ nhân chẳng phải của huynh thì không xong rồi đatạ Ân biển của tướng quân cao tù ông quyền cười bên ngoài liều lại có một hồ nhânông vào lần này là hồ bất quy thân thể hắn Cường trán Cũng một bộ mũ dạ, áo hồ, da so với cao tù còn vàng hơn, thêm vào đó là kinh nghiệm giao chiến với độc quyết nhiều năm, hiểu thói quen sinh hoạt của hồ nhân, hắn hóa trang thành người hồ, so với lão cao còn có thần thái hơn. Hồ Bất Quy đưa một bộ áo của hồ nhân cho Lâm Vãn Vinh cười nói, a thời gian không còn sớm nữa, mời tướng quân quá trang rồi xuất phát. Lâm Vãn Vinh đội mũ dạ khoác bừa áo lên người, mấy ngày hành quân râu đã mọc đầy mặt, nhìn đằng xa giống như một tên cuồng đạo phá nhà cốt bốc. Ê, thế nào, ta giống người đột quuyết không?" Đào Chiến Đào vỗ hồng lâm Vãn Vinh dương dương đắc ý hỏi. Cao tù nhìn trái ngó phải trong trên nhòm dưới hồi lâu rồi mới nói: "A, nhìn tổng thể thì cũng tương đối, nhưng mà có một chỗ đáng tiếc không cách nào bù đắp được." Ê, "Điều gì đáng tiếc?" Lâm Vãn Vinh không hiểu. Cao tù mặt vô cùng nghiêm túc. a đáng tiếc lớn nhất là lâm huynh đệ người quá ư đẹp trai. Hồ nhân mười đời cũng chẳng sinh ra được một nhân vật anh tuấn như vậy. Phải biết trong đám người chúng ta thì bọn chúng đều thấy đầu tiên sẽ là ngươi. Cho nên quân ta chỗ hở lớn nhất chính là huynh đệ ngươi rồi. Ôi à, tiếc ơi là tiếc. <cười> Câu đại ca đừng cố xăm xôi khuyết điểm của đệ chứ. Chỗ hở này là trời sinh để muốn thay đổi rất nhiều năm rồi. Lâm Vãn Vinh được vỗ mong ngựa cười rất khả lòng hả dạ. Khi ra khỏi liều đã có mấy ngàn người giả đột quyết cởi trên túng mã, chờ đợi bọn họ. Những người này đều là những binh sĩ to khỏe được hồ bất quy chọn ra ngay trong đêm trước khi xuất phát. Trừ con người ra thì những chỗ khác giống hồ nhân tới bảy tám phần. Lâm Vãn Vinh gật gùi. Ê, không tệ, không tệ. Trước nay chưa từng thấy nhóm hầu nhân nào anh Tuấn như vậy. Hai vị đại ca dặn dò mỗi người đi chậm chút để ngựa ăn thêm chút cỏ. Khi mặt trời khuất bóng thì mới đến gần ba ngạn hào đặc. Tránh khỏi lậu sơ hở. Hồ Bất Quy và Cao Tù đưa mặt nhìn nhau. Từ đây tới ba ngạn hạo đặc cũng có tới sáu bảy chục dặm đường. Chưa kịp nghĩ đã tới rồi. Nếu muốn đi chậm đúng là không dễ dàng. Nhưng nếu lầm tướng quân đã nói thì quân lệnh như sơn, hai người đành lệnh các quân đệ cởi bỏ quân trang ra, cởi ra rồi lại mang vào, tiêu tốn chút thời gian, coi như huấn luyện thể lực vậy. Đợi cho đến gần trưa, chiến mã đã ăn no căng, bụng phình như trống, làm đại nhân cũng tiêu sái bơi ngang qua hồ một vòng, những hầu nhân mới chỉnh trang lại tóc tai mấy ngàn kỵ binh đi tới bên đám ngựa, rầm rầm rổ rổ tiếng về, bà ngạn hạo đặc lần đầu tiên hành quân trên thả Nguyên bao la có mặt trời chiếu cao v dặm không một bóng mây có cỏ xanh xanh trời cao cao làm tâm tình vui vẻ tinh thần sản khoái so vớião cát ở biên ngoại thì tốc hơn biết bao nhiêu lần thảo nào mà hồn nhân ai ai cũng có kỹ thuật thuần thục đại thả nguyên lớn thế này người bảo họ không cởi ngựa mà cởi xe đạp thử xem mệt chết ngay Lâm Vãn Vinh hậm hực hượt một tiếng, không dám xem thường kỹ thuật hầu nhân bị bức bách mà có. Cao Tù và Hồ Bất Quy là những người được tính là giống hồ nhân nhất, tất nhiên được làm thủ lĩnh. Dùng lời của Lâm Vãn Vinh mà nói, hai người họ đều biết tiếng đột quyết, không dẫn đầu thì ai dẫn đầu. Trên đường đi Cao Tù chỉ luyện tập một câu chửi, có thể nói là lưu hỏa thần thanh trong lúc dương dương đắc ý, tự ý xưng ta hiểu tiếng đột quyết đội cỡi đi dẫn đầu. Bọn họ xua chiến mã tiến về phía trước với sự căng dẳng của lâm tướng quân, lấy chậm làm chính, tốc độ tiến quân so với ốc sơn cũng chỉ hơn có vài phần. Trên đường đi tới ba ngạn hậu đạt, dần dần hầu nhân cũng xuất hiện hơi nhiều, đều cỡi ngựa phi như bay, tới tới lui lui rất là vội vã, xem ra chiến sự phía hạ lang sơn đúng là rất khẩn trương. Vì đề phòng bị lỗ tẩy Hồ Bất Quy cẩn thận tuân theo lời dạy của Lâm Đại Nhân Ta là người đột quyết cho nên ta phải ngang ngược Hắn kéo đội hình dạng thất chiến mã mở rộng ra Đi ngân ngang tràn ngập cả Thảo Nguyên Phàm là người độc quyết dám nhìn bọn họ theo một cái Sẽ do Hồ Bất Quy từ xa lên tiếng chửi rủa Cao tù ở bên cạnh dơ mã đao trống ôm sồm Hai người giống như xối dữ ngay cả hổ cũng phải sợ Hồ Nhân cho dù gan to hơn, nhưng có ai dám vuốt râu hùng Xa xa mặt trời cuối cùng lặn về khuôn tay, lấy ráng mây đỏ chiếu lên khuôn mặt các tướng sĩ. Vẹt thoải mái trước đó dần dần biến đi, không khí khẩn trương lan dần vào trong lòng mỗi người. Trải qua ba canh giờ hành quân gấp trúc, chúng ta cũng đã tới được 3.000 hào hạo đặc trội. Giờ đây cách mục tiêu cuối cùng chỉ còn có 20 dặm dẫm trình thôi. Lâm Vãn Vinh hào sản phớt tai mặt thoáng hiện sắc khí. Ba canh giờ đi được có 50 dặm đường, thế này mà cũng gọi là hành quân gấp trúc. Đúng là kinh thiên động địa quỷ thần khóc gào, cao tù cố nhìn cười gật đầu. Lâm tướng quân chẳng biết xấu hổ, nghiêm giọng nói. Hồ đại ca, thám tử tiền phương có tin báo vậy không? Trước mặt đã là ba ngạn hậu đặc, vì tránh cho hồ nhân nhìn ra sơ hở, nên toàn bộ thám tử đã bị gọi về. Hồ bất quy hắn giọng nói tiếp. Căn cứ vào tin tức của thám tử, tình hình ba ngạn hào đặc vẫn bình thường, không thấy hồ nhân có hành động gì khác lạ. Lâm Vãn Vinh thở vào một hơi, nhìn mặt trời đằng xa đã lặng hẳn, bóng tối bao trùm thở nguyên, hắn kẻ gật đầu, trầm giọng nói. Lệnh cho các huynh đệ giết bỏ tất cả các trang bị không cần thiết, chỉ mang lương khô và vũ khí, từ giờ trở đi toàn quân vào trạng thái trực chiến, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Mệnh lệnh được truyền xuống tâm tình các tướng sĩ lập tức vừa kích động vừa khẩn trương Mấy ngày gian khổ sắp tới được lúc nhìn thấy thành quả Đây là trận đại chiến đầu tiên đánh sâu vào Thảo Nguyên từ mấy trăm năm nay của quân Đại Hoa Tác dụng của nó có thể kinh thiên động địa Đối với cả hai phía đối địch đều chấn động vô cùng lớn Tiếng vó ngựa trầm trầm phát tan sự tính lặng của Thảo Nguyên Mấy vạn thất tuấn mã bị tướng sĩ lùa thẳng về phương Bắc trong bóng tối mới phủ xuống, không còn lo bị hồn nhân nhận ra nữa, Lâm Vãn Vinh phóng ngựa như điên chạy liền một hơi 10 dặm. tướng quân xem kìa." Hầu Bất Quy hô to đánh thức Lâm Vãn Vinh đang mãi miết thúc ngựa, ngẩng đầu nhìn lên thấy xa xa ngoài mấy dặm, một tòa thành màu xanh nhô lên, tòa thành này giống như một cây cột đột nhiên vươn cao giữa thảo nguyên, tường cao khoảng bằng hai người, cỏ xanh leo khắp mặt thành. Trước đó hồ bất quy đã nói thành ở trên thảo nguyên đều được đào đất xây nên, tường thành tuy không cao nhưng vì có cỏ xanh leo đầy mà có sự đặc biệt. Trong tòa thành mấy trăm lá cờ hình sói đang múa trong gió, vô số liều bạc giống như những đó hoa nở rộ, lương thảo chất đóng cao như núi, từng đóng nối với nhau giống như hạ lan sơn dài dằn dặc thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng hí của ngựa độc quyết giống như sấm rền làm mang tay người trung lên. Nhìn tòa thành, trên thảo nguyên người ngựa sôi trào nước mắt, Lâm Vãng Vinh bóp chặt bàn tay gần giọng nhã từng chữ, bà ngạn hậu đặc. Hồ Bất Quy trịnh trọng gật đầu, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Thời khắc gian khổ nhất sắp tới, tốc độ tiến quân đã chậm lại, nhưng tim lại đập nhanh hơn vô số lần, binh khí nắm chắc trong tay, Lâm Vãng Vinh gật đầu đưa mắt ra dấu với Hồ Bất Quy. Lão hồ vùng trôi Quốc mạnh lên mông ngựa, mấy vạn thất tuấn mã độc quyết nhất tài phóng về phía trước, tiếng vó chấn động bầu trời, hồ bất quy và cao tù cởi ngựa như gió, dẫn theo mấy ngàn tướng sĩ theo sát phía sau tuấn mã. Bốn dặm, ba dặm, hai dặm, trong bụi đất mịt mù thành quách ngày càng gần, có thể thấy rõ móng vuốt trên lá cờ bay trên cao, mỗi tiếng vó ngựa vang lên đều giống như một cái búa tạ nệnh vào lòng mỗi người. Ilyaak! Dừng lại, khi cách tường thành một dặm trên thành đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn hùng hậu mạnh mẽ ác cả tiếng vó ngựa, hồ nhân này tóc tay rậm rạp, tay to hơn cả đầu đứa trẻ, mặt như đau khắc, hai mắt lấp lánh, trong tay cầm một chiếc lan nha bổng lớn. Ây, đó là lạp bố lý! hầu bất quy giật mình. Lạp bố lý, thủ lãnh của ba ngạn hậu đặc ưu. Sự chấn động trong lòng của Lâm Vãn Vinh không thua hồ bất quy chút nào, tường thành màu xanh gần ngay trước mắt nhìn cánh cửa thành lớn đóng chặt, tim hắn bất giác thắt lại. Lý Vũ Lăng đi cuối cùng không biết chạy tới từ khi nào, nhìn lập bố lý đứng trên tường thành, sát khí ngụng ngục, hộ nghi nói, Lâm Đại ca, có phải hành tung của chúng ta bị nhịn thấu rồi? Nhịn thấu hành tung? Lâm Vãn Vinh nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu nhảy không thể nào, quá trang độc kích giống là quyết định nhất thời của chúng ta, trừ chính chúng ta ra không còn ai biết nữa, người độc quế có thông minh hơn cũng không thể nhìn trước sự việc, hơn nữa nếu như thật sự bị nhìn thấu, với tính cách của hồ nan khẳng định đã ra tay động thủ chứ chúng chịu đợi chúng ta tới tận dưới thành Ba hầu đặt sao? Dù nói không sai nhưng những điều này cũng chỉ dựa vào lẽ thường mà suy đoán. Tình thấy trên chiến trường thiên biến vạn hóa, không ai nói chắc được sẽ xảy ra việc gì. Ngay trong lòng Lâm Ván Vinh cũng không chắc. Giữa lúc hai người bọn họ nói chuyện, Hồ Bất Quy ở phía trước đã mở miệng xì xà xì xồ. Mặt đầy vẻ bực bội kêu loạn một trận với Lạp Bố Lý. sắc trời đã tối, Lạp Bố Lý căn bản nhận không rõ diện mạo của hắn. Thêm vào đó tiếng độc quyết của Hồ Bất Quy cực kỳ thành thảo. Chỉ nghe hắn nói chuyện thôi thì không ai ngờ rằng hắn là mảnh tướng đại hoa đã kết liễu vô số tính mạng của Hồ Nhân. Trừ một câu chửi kia ra, Lâm Vãn Vinh gần như mù tiếng đột quyết. Thấy hầu Bất Quy nói một cách thiên ngang khí khái, không nhịn được kéo khôi giáp của hắn hỏi. Hồ Đại ca, huynh đang nói gì vậy? Hồ Bất Quy nhỏ giọng đáp. Mạc tướng nói với Lắp Bố Lý ta là mảnh tướng thịnh đang dưới trướng hổ dương đồ tác tá, phụng mạnh hậu tống chiến mã tới ba ngạn hậu đặc. Trách phiến hắn vì sao ngăn những chiến sĩ dũng mãnh chúng ta ở ngoại thành." Lâm Văn Vinh ôm một tiếng gật đầu nói: Hồ đại ca, tên lập Bố Lý này sẽ không biết thỉnh đan chứ, ai không biết được đâu." Hồ Bất Quy cười lắc đầu. "Ha, ở Độc Quyết, Tả Dương Ba đất Lão và Hồ Biên Đột Tát Tát phân thành hai tông tộc lớn nhất, hai người đều căm ghét nhau, tranh đấu rất kịch liệt, lập Bố Lý là mãnh tướng thủ hạ của Ba đất Lão, rất có tiếng trên thảo nguyên, việc này vô cùng chính xác." Nhưng gã thịnh đăng này thì chẳng là thứ gì cả, dù hắn xưng là hậu tướng dưới trướng của đồ tác tá. Xong từ hành vi của hắn mà xét, diện mệnh tướng này chỉ có thể dẫn theo mấy trăm người hậu tống chiến mã, còn dễ dàng bị chúng ta khuất phục. Dạng hậu tướng như thế, thủ hạ của đồ tác tá không có một dạng cũng tới 8.000. Nói chăng ra thịnh đăng cũng chỉ là nhân vật hạng ba của đồ tác tá, thảo nguyên là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện. Tân quân nói xem là bố lý có thèm biết hắn không... Hóa ra bên trong lại ảo Diệu như thế. Hồ Bất Quy vừa giải thích, Lâm Vãng Minh liền ồ lên một tiếng dài hoàn toàn hiểu ra. Không ngờ Hồ Nhân xưng là đoàn kết như một mà cũng có nội loạn như thế. Lâm Vãng Minh lắc đầu cười nói... Hết, <cười> quá đa lạ thế, một tả biương một khổ biương. Đây chẳng phải đã nói rõ hai người chuyên đối địch với nhau sao? Đầu ốc cả hẳn độc quyết ủng rùi, đã phong một bên tả lại phong một bên hữu Hai vị lão huynh này nếu không đấu địch với nhau mới lạ lạ. Âu cái chuyện tệ hại này của hậu nhân cũng giống như của đại qua chúng ta vậy. Câu nói cuối cùng là mọi người chết sạc, cũng chỉ có loại nhân vật điên khùng không biết kiên dè gì như Lâm Vãng Vinh mới dám to gan nghị luận triều chính. Nếu đổi lại là người khác giống đã bị chặt đầu không biết bao nhiêu lần rồi.